Nàng Clarie lên Paris tìm, nhưng thất vọng đau đớn. Nàng chật nhào xuống sông xuyên tự giận. Mai thay, nàng gặp Pernadotte. Lòng quốc hận như bị điếm nhục, khiến nàng nhận lấy Pernadotte làm chồng. Nàng viết trong nhật ký. Tôi lấy Pernadotte. Làm gì tôi biết Pernadotte sẽ là người chống nổi Napoleon để trả thù tôi. Trong thâm tâm nàng...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 Như vậy thật là nguy hiểm, thật là vô cùng dụng dại.